Kế hoạch cứu phản Con nước là còn tát trong kiếp Bởi vì một lần nhân vật Giả tốc ngẫu nhiên trước đó Giai đoạn đầu tiên trước khi hoàn thành Lâm Bác Thần đã đạt tới tù vị Cơ bậc võ đạo tông sư Cho nên sau đó chỉ cần tiến hành Tù luyện dựa theo kế hoạch kiếp Hằng ngày Lần lượt theo thứ tự là từ từ sẽ nâng cao Bên ngoài phòng mưa gió Vẫn gạo thét ấm ấm Bên trong phòng Lâm Bác Thần nằm sắp luyện tập chống đẩy trên giường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 Trò con ngươi xinh đẹp kia lóe lên vẻ tức giận. Nàng không nói một câu nào, lập tức xoay người rời khỏi đây. Mưa gió gào thét trên tiểu tịch sơn, giọt mưa đọng lại thành vũng. Chu vũng nhỏ lại đông đầy thành dòng lũ, âm âm sớm chớp đi đùng. Nước lũ ác liệt chảy theo thế núi thấp hoải, cánh đồng dư hấu dần đã bị phá hủy. Nước lũ đục ngầu gào thét chảy xuống, cuốn theo những thứ hỗn tạp như gốc cây khô thân cây lá cỏ, bụi mây cục đá. Mà thứ trực tiếp đào đến chất đầy cái cửa mỏ vừa được đào cố định vào ngày hôm qua. Sức mạnh của tự nhiên khiến cho ngay cả cường giả cấp bậc đại tông sư cũng phải chùn bước chân lại. Đại nhân, mỏ hang ở chỗ này đào sâu thêm xuống nữa thì sẽ thấy được mạch khoáng huyền thạch. Tiếng nhân tuyệt đối không dám lừa ngài. Cơn mà bây giờ đang mưa to bão lũ, e rằng chỉ có thể chờ đến khi mưa ngưng lại, nước rút đi vừa có thể khai quật mạch khoáng. Một phượng cốc lòng nước mưa trên mặt. Ông ta nơm nớp lo sợ nói. Ưng vô kỵ ở bên kia với vẻ mặt khó coi. Ông ta vô muốn lập tức phái người tiến hành khai quật hết đống thạch khoáng huyền thạch này. Cố gắng khai thác càng nhiều càng tốt để lập cộng trạng lớn. Ai mà biết được ông trời không có mắt, sao một trận mưa tỏ khiến cho mọi thứ đều phải tạm dừng. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai của người đông. Ánh mắt của Ân Vô Kỵ âm u hỏi. Ngô Phương Công không chút do dự nào, hai tay dâng lên giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai và tập công văn. Ông ta nói: "Đại nhân, tiểu nhân đã sớm chuẩn bị xong cả rồi, tăng nguyện ý đưa cho ngài trước không cần báo đáp gì. Chỉ cầu mong đại nhân tha cho 28 người của nhà ta, tiểu nhân sẽ biết ơn vô cùng, bằng lòng phối hợp với bất kỳ hành động và yêu cầu nào của đại nhân." Ân Vô Kỵ nhận lấy vô số chứng nhận và văn kiện, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, lại nói: "Ngươi về mà, rụt thực thời đấy." Ân Vô Kỵ vốn tiếng rằng, nếu dự đồ mập mạp này, tiếc mạng không tiếc tiền, thì ông ta sẽ dùng chút thủ đoạn. Bây giờ xem ra không cần dùng đến nữa. Ông ta mở văn kiện ra xem mấy lần, trên gương mặt lộ vẻ hài lòng, nhưng đến cuối cùng liền biến sắc lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì đây?" Lâm Bắc Thần chiếm 60% cổ phần. Hơn nữa không được sự cho phép của hắn thì bất kỳ cổ đông nào cũng không được tự ý chuyển nhượng cổ phần ư? Ngô Phượng Cốc trầm một tiếng quỳ xuống mặt đất, hắn gào thét khóc lên nói: "Tại nhân, ngài không biết rồi, đồ cho chết Lâm Bắc Thần cưỡng ép ta bán lại cổ quyệt, con ép ta ký hợp đồng sở hữu như thế này. Ta chỉ là một anh nông dân bán dưa nhỏ nhoi, còn trong nhà nghèo" Lấy đâu ra can đảm chống đối với đồ công tử Ản trời trác táng Lòng xạ độc ác thế kia chứ Ta chỉ nên áp chế cần dẫn vào trong lòng Đại nhân xin ngay làm chủ cho ta Biểu cảm của ứng vô kỵ Dân dân trở nên khó coi Những văn kiện và giấy chứng nhận sở hữu đất đai này Chính là tài sản Ở phiên biệt đế quốc và thần điện Đồng thời công nhận Chúng nó đều có hiệu lực về pháp lý Cho nên có thể nói Những thứ này căn bản không có ý nghĩa gì với Ngô Phượng Cóc. Muốn lấy được tất cả quyền hạn ở Mạch Khoáng Huyền Thạch thì phải bắt đầu từ chính Lâm Bắc Thần. Sấm sét lóe lên giữa không trung. Trong ánh điện lúc sáng lúc tối, gương mặt của Ứng Vô Kỵ dữ tợn và khủng bố giống như quỷ giả xoa. "Ngươi đâu, trấn thủ tiểu Tây Sơn này cho ta, không cho phép bất kỳ ai tiến vào." Ứng Vô Kỵ quát lớn. Ông ta cần phải nhanh chóng đi đảm bảo việc này cho thiên sơn tiên tịch. Sau khi đi được vài bước, ông ta lại nghĩ đến chuyện gì đó, cởi xiển xích giam giữ cả nhà, ngô phụ cốc trả, không cho phép bất cứ ai tiếp xúc, kẻ nào dám chạy, giết chết không tha. Rõ là đi thêm được mấy bước nữa, ưng pho kỳ nghĩ tới gì đó, ông ta nói, bảo nông dân trồng dưa và thợ mỏ ở trên núi mang nước đến nơi khác, cứ đào xuống phía dưới. Khai quật huyền thạch Đào được bao nhiêu hay bấy nhiêu Nhưng muốn đào khoáng thạch Trong thời tiết này quá nguy hiểm Không cần quản nhiều như thế Cho dù dùng mạng người để đi lớp Cũng phải nhìn thấy được huyền thạch cho ta Rõ đại nhân Tại thanh chủ phụ Cơn mưa to bỗng dưng ập đến Thật sự là quá điên cuộng Vân Bộng Thành là thành phố ven biển Một năm bốn mùa mưa nhiều Là điều bình thường Nhưng một trận mưa to giống như thế này thì mấy mấy năm mới có một lần thôi. Tuy trong thành chủ phủ có hệ thống thoát nước tối tân, nhưng mà diện tích ngập nước đằng trước, đằng sau của sân viện, trên đất của viện khác đã vượt quá nửa mét. Một vài đèn đường Huyền Văn cũng bị ngập nước mà tắt ngúm. Tô Hạo đang đứng ở cửa chính sạch, hắn đang liếc nhìn làn mưa đến suốt thật. "Lão gia, đã để cho các hộ vệ tự mình trở về rồi." Lão quản gia tuổi quần đã hơn 60 tuổi, thất lưng, ông có chút gầy gò. Giờ theo phân phó của ngài, mà tôi này thiếu gia cũng ở lại học viện sơ cấp số 3. Mọi chuyện đã sắp xếp xong đâu vào đấy. Tôi hậm hỉ mỉm cười gật đầu nói, "Tốt lắm, phó bá, ba cũng về nhà đi. Trận mưa này to quá, người hãy quay về chăm sóc người nhà đi." Lão quản gia buồn nói lại thôi. Cuối cùng hắn cong eo hành lễ, "Vâng, thưa lão gia." cư quân cầm theo cây sô xoay người rời đi. Thanh Châu Phù đến như vậy, bỗng chốc im lặng, dường như nơi ở của quỷ. Thôi Hạo yên lặng đứng ở tiền sảnh. Cơn mưa trong đêm tối, gió lùa lạnh tê thấu xương. Một tia chớp phá vỡ bầu trời đêm âm u, trải rộng những mây đen. Mặt đất bừng sáng, sau đó lại rơi vào trong bóng tối u ám. Tới lâu vậy rồi sao không hiện thân đi? Tôi hạ bỗng dương mỉm cười rồi nói, xoẹt, lên một tia chớp lóe lên. Trong sân bỗng dương diệu thêm một nam nhân đầu đội mũ quan. Có thể phát hiện ra ta, chứng minh rằng thực lực của người không kém, xứng đáng để ta xuất chiêu. Nam tử Khôn Cổ Tuấn Tú liếm nhẹ đôi môi. Hắn lộ ra hàm răng sắc bén sáng bóng, gợi sợ như dã thú. Tay phải đã đặt trên chuôi kiếm, hắn nói, "Thôi thành trụ, cần đây ngươi nói hơi nhiều đấy, có chút hàm ý." chơn cái công tử nhà ta, mời ngươi yên lặng một chút. Ha ha ha. Về công tử là kiêu hùng đương thời, chỉ là hắn có chút nóng nảy, tất cả mệnh quan đế quốc như ta cũng dám giết sao?" Thôi Hạo Thần nhiên mỉm cười hỏi lại. "Ngươi chỉ là một tên thành chủ nhỏ nhỏi, giết chết thì có sao đâu?" Khóe môi của nam tử khôi ngô kia nhếch lên góc độ mỉa mai, hắn đáp lời. "Vương tri trấn mưa toan này sẽ rửa sạch sẽ hết mọi dấu vết. Đến lúc đó, ai có thể biết được là kẻ nào giết người. Thôi hảo như có điều suy nghĩ, hắn nói. Nói như vậy thì trước kia kẹt nửa đường tập sát cả nhà thanh chủ Lăng Quân Huyền cũng chính là các người sao. Đáng tiếc chính là bọn họ không hề chết. Nam nhân trùng điền cao lớn tên Giang Phạm kia, nhạch mồi, nở nụ cười. Khi tức nguy hiểm, tản phát ra bên người hắn, càng ngày càng nông đậm. Hàn Đông nhìn một con dã thú khát máu, lập tức thị triển công kích chí mạng. Trong thôi hào có vẻ suy tư, cái đó hắn liền gật đầu nói, ngà rành đạn đầu, cái được xưng tụng là bách phù cấm kỵ của thiên thảo hành tình. Hôm nay vừa vặn lĩnh giáo một văn. Tay áo dài của hắn khẽ động, một đôi tay thon dài ngọc khiết lộ ra từ sâu trong thành áo, cách không vậy trăm một cái. Một thanh trường kiếm đặc biệt trên giá binh khí tại sân viện tựa như là sống lại. Nó nhanh chóng bay đến trong bàn tay của hắn. Đây chính là một thanh kiếm thép cực kỳ bình thường, trên thân kiếm là nước mưa xối xả. Tôi hạo nhướng mày, gương mặt càng ngày càng tuấn mỹ, tay ra nhẹ nhàng vuốt ve lên thân kiếm. Nước mưa ướt dũng trên thân kiếm bỗng dưng ngừng lại thành 10 giọt nước. Nó trực tiếp bắn ra bên ngoài và rách hư không trưng lý đoạn tiến, cường công với khí tức bùng nổ, lãnh nhiên lao điện lao thẳng về phía nam nhân trung điện tên Giang Phàm kia. Cơ thể của Giang Phàm khẽ động, thân hình cao lớn quỷ dị vô cùng nhướng lên một cái. Ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung 10 mét, trông được sự tập kích của hạt mưa. Trong nháy mắt, Giang Phàm đã tiến trước mặt của Thôi Hạo với phạm vi nửa mét. Cùng lúc đó, hắn rút kiếm ra, Phập. Bên hông Sang Phàm lóe lên một tia sáng chói lóa. Kiếm quang tựa như thác nước ngân sắc chém rách màn mưa dày đặc kia. Chân trái của Thôi Hạo đứng khựng lại, cơ thể như ánh điện vụt khỏi mặt đất. Cả người ở giữa không trung, cái đó đâm ra một kiếm vào trán của Sang Phàm. Vị trí đại sảnh phía sau lưng mà hắn đứng trước đó, trực tiếp bị kiếm quang của Sang Phàm chém trúng. Âm thanh như tiếng xé vải vang lên. Chỉ thấy kiếm quang bổ nát một nửa đại sảnh, bàn ghế các thứ đồ đổ, đổ gãy phụ số. Thân hình của Giang Phàm như con quay xoay chuyển tại chỗ, nhưng hạt mơ bạch quả đó liền đổ tung. Giang Phàm nhẹ nhàng tránh thoát khỏi kiếm quang của Thôi Hạo. Đồng thời trường kiếm Thư Trùng kêu ong ong, liên tiếp chém trả tám kiếm trong hư không. Tẩm tạo kiếm khí nhanh chóng hình thành lên mạng lưới màu bạc. Tấm lưới này giống như là thiên la địa võng, ẩn chứa sát khí vô tận chém về phía Thôi Hạo. Hai tay của Thôi Hạo nắm chặt thanh kiếm kia, mái tóc dài đen tung bay, trợ kiếm bên bị chém xuống, mở ầm ầm ầm. Mạng lưới kiếm khí kia bị một kiếm này trực tiếp phá vỡ. Thanh này của Thôi Hạo giống như chim lớn nhào xuống, kiếm trong tay thì giống như dây câu hỗn tự quang chém thẳng về phía quang phảng. Giang phàm tung kiếm để đỡ, lưỡi kiếm va chạm vào nhau, âm thanh kim loại giao nhau vang lên. Một đốm lửa sáng chói bùng lên trong đêm tối mờ gió. Ánh sáng thoáng qua chiếu rọi một gương mặt tuấn mỹ, một gương mặt xấu xí. Thân kiếm đan xen nhau, tiếp đó lại lóe ra chuỗi ánh lửa. Hai bóng người lật qua lật lại, không ngừng hoán đổi vị trí cho nhau. Trong chớp mắt, không biết đã xuất ra bao nhiêu kiếm. Kỹ thuật của hai đại cường giả đều đã đạt đến trình độ tinh nhuệ. Tốc độ nhanh như điện, nháy mắt bằng mắt thường khó có thể nắm bắt được. Hai bên liên tục va chạm, chấn động. Từng đống đả trực rỡ tựa như pháo hoa đêm giao thừa, nhưng dễ dàng tan biến. Âm thanh kỳ lạ Khi tôi kiếm cắm vào da thịt vang lên ba lần liên tiếp và bùng hòa máu bay lên. Một thân ảnh phá vỡ hư không để chạy trốn. Mau tươi lanh láng trên mặt đất nhưng gần như trong chớp mắt liền bị mưa to rửa sạch. Sang phẩm đứng im tại chỗ không hề có ý định đuổi theo. Quả nhiên đoán không sai, tên thối hảo này là một cao thủ thâm tàng bất lộ, xem dáng vẻ này ít nhất cũng là võ đạo tông sư giật tóc người âm thầm ra tay, ấn đốt thần điện trợ giúp cho Lâm Bắc Thần, e rằng chính là người này. Trừng kiếm trong tay của Giang Phàm chậm rãi tra vào trong vỏ. Đáng tiếc, trẻ dấu quá nông, vẫn không phải là đối thủ của ta. Thuẫn trốn thoát lại rất giỏi, không thể giết chết tên này ngay tại đây. Mà mưu quá lớn cũng không đợi kịp hắn. Có điều hắn trúng vết diệt tam sát kiếm của ta, tăng phục tâm mạch đều bị trọng thương, không tới 3 ngày chắc chắn sẽ chết khỏi cơn ngưng ngơ, cho dù trốn thoát được cũng không sống được bao lâu. Cơ mà nghiện ư, cào thổ như thế vẫn khiến cho người ta thất vọng đấy. Sát khí trong lòng của Giang Phàm chưa được phát tiết hoàn toàn. Hắn tìm kiếm một vòng trong thành phủ chủ, nhưng mà ngay cả một người cũng không thấy đâu. Ngay cả một mục tiêu muốn giết khác là tiểu thành chủ Thôi Minh Quỷ cũng không có ở đây. Bây giờ hắn mới miễn cưỡng áp chế sát khí trong lòng mình, ngẩng ngang rời đi. Đùng đoang. Ân thanh sấm chớp nối liền không dứt. Tiên thành lẫn đại sảnh thốn như thế của thành phủ chủ đều bị kiếm khí chém thành phù số vết nứt. Trong đêm vừa bão bập bùng, cuối cùng nó cũng không chống đỡ nổi, sau một cơn gió mạnh ập tới liền lập tức sụp đổ. Đối tự thể khác thêm lần nữa nào. Lâm Bắc Thành càng vận động càng hăng say. Sau thời gian 몰 nhến nhằng, cuối cùng thì hắn cũng hoàn thành tất cả nội dung của kíp. Cảm thấy bản thân trở nên mạnh hơn, trên người mồ hôi chảy ròng ròng. Mặc dù động tác luyện tập rất đơn giản, nhưng lại có loại kỳ diệu hiệu quả. Điều này khiến cho cường giả Vĩ Tu Vi, Huyền Khí Võ Thảo tông sư cấp 1, lực lượng dục thân kiếm cốt tranh đồng như Lâm Bắc Thành, phải mà cũng chảy mồ hôi. Sản sinh ra một loại cảm giác hài lòng trong mệt mỏi, ướt đẫm mồ hôi của người bình thường đen trại đất nơi kiếp trước. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần giám lục, nhưng hắn nhanh chóng cau mày lại. "Đừng nói là đồ chuột chết quàng tường nhé, chắc là không phải đâu, không phải đâu nhỉ?" Mới qua một tiếng chắc là hắn còn chưa trải xong, chậc chà. Vậy nhất định là Lâm Bắc Thần vui mừng nở nụ cười tươi, két, cửa trực tiếp bị đẩy ra vang trưng với bộ đồng màu bạc lấp sáng ánh trăng rực rỡ, vô cùng hưng phấn nhảy vào. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần dần dần đông cứng lại. Hảo giác, nhất định vẫn là ảo giác. Lâm Bắc Thần nhắm rồi mở mắt liên tục, nhưng mà vẫn nhìn thấy Cẩu Phát Thự Vương đứng trước mặt mình. Thật sự lại là đứa trẻ đáng chết này. Sao ngươi lại tới đây?" Lâm Bắc Thần nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chủ nhân Ta đã sửa theo yêu cầu của ngươi, giải xong hết đạn rồi." Quang Thương tỏ vẻ nịnh bợ, mỉm cười nói, "Quát, nhanh thế cửa à? Đừng có ngây lười biếng cắt xén nguyên liệu nhé, tông trình nhưng mà bạn đậu phụ là không được đâu." "Rẹt, rẹt, rẹt." Dương chợt cảm giác được ánh mắt không thân thiện tròn lắm của Lã Bắc Thần. Quang Thương vội vàng viết chữ giải thích với hắn. "Ta thăng cấp rồi, ta thăng cấp rồi." Ta cảm thấy bây giờ mình đã đặt đến cảnh giới phù thú chân chính, đạt đạt thần thảo của chủ nhân. Ấy rồi, thằng cấp rồi ư? Cảnh giới cấp bậc phù thú nhưng vừa đổi thành nhân dân tệ thì đột thành cảnh giới tu luyện của nhân loại, chắc tầm là võ đạo tông sư. Quát. Lão bác thần hít một hơi khí lạnh cả ra đầu. Sau khi đứa trẻ đáng ghét này ăn nửa gốc cây, liền trở thành võ đạo tông sư. Trong khoảnh khắc Lâm Bắc Thành bỗng dưng có một loại xúc động, luyện cái con mẹ nó kiếm, giật quát đổi thành ngữ thú sư cho rồi. Tuy tiện bồi dưỡng ra 1000, 2000 con tiểu thú, cho ăn chút ít, tiếc không phải trực tiếp nuôi ra 1000, 2000 vọ đạo tông sư sao. Đến lúc đó, toàn bộ phong ngữ hành tình còn không phải mặc cho mình tung hoành ngang dọc à. Nhưng mà xong cái công thức tỉnh thiên phú gì mới nhỉ? Lâm Bắc Thành hưng phấn hỏi Quang Tường: Cuối cùng con bổ sung thêm một câu. Bài trừ rải phân và ẩn thân ra. Rẹt, rẹt, rẹt. Trên bảng viết chữ xuất hiện mấy hạng chữ. Lực lượng tăng mạnh, cảm giác một ngón tay là có thể giết chết tiểu binh cam 10 vương trung. Cảm thấy có thể khống chế không khí. Cảm thấy vỗ lông càng thêm bóng loáng. Thân thể trở nên có tính đàn hồi hơn. Quang tương nở nụ cười sảng khoái vui vẻ như kiểu mời chào. Lực lượng tăng mạnh hả? để ta thử xem." Lâm Bắc Thần nói, "Đưa một quyền của ta đi, một quyền xuất tràng." Quang Tương hiểu ý ngay, chần trước co thành quyền, cũng một quyền đánh qua đó, rầm rầm. Mặt đất chấn động một hồi, sau đó âm âm, rào rào rào. Căn phòng trực tiếp bị sụp đổ. Trần nha ở bên trên nóc rút xuống, đập thẳng vào đầu Lâm Bắc Thần, bong một cái một bầm tím gạch ngói trực tiếp chôn vùi một người một chuột xuống vực dưới. Toàn bộ núi thần điện đều bị chấn động. Lã Bách thần khu tay phủi bụi phủ kín trên đầu của mình, hắn bất ngờ nói: "Được lắm tên kia, với mà có thể chống đỡ một quyền với 70% sức mạnh của ta. Từ nay về sau ngươi có thể tự mình xuống núi làm ma rồi. Chủ nhân là ta đây đã không còn cái gì để dạy bảo ngươi nữa." Cho cho cho Quang thương nhảy ra từ trong đống phế thích Trên người nó lại không dính vội bạc Toàn thân mơ hồ đang phát sáng Về ngoài đẹp đẽ Nếu như là người không biết Còn cho rằng đây là một con thủy thú Đắc đạo thành tiệt Rột cuộc là chuyện gì đây Tiếng hồ kinh ngạc của giả vị ương vang lên Thần ca ca Có thịt khách sẵn Lâm bác thần quay đầu nhìn lại Chỉ thấy Mỹ thiếu nữ thượng tế Và thần chủ tế còn có các thiếu nữ thượng tế trong thần điện, đôi vừa vội vàng chạy đến chỗ này. Dung biểu cảm kinh ngạc hãi hùng, đánh giá hắn và cả xung quanh. Lâm Bắc Thần thuận theo ánh mắt của các thiếu nữ kia, hắn chậm rãi há to miệng, "Đơ cơ mơ mơ cơ đơ." Tân phổ tế sinh viện, ngoài trường hai căn phòng cùng một nhà cung công ở tạm thời, những căn phòng các đều bị chấn động đến mức đổ sập xuống. Mảnh vỡ vụn ngói chất thành một đống bày hây trong nước mưa, dường như bị đội công chế phá nát. Ôi, ôi trời ơi, chắc trời to rồi đây. Lâm Bắc Thần liếc nhìn mắt Quang Thương. Kế hoạch nám nội này lập tức được hình thành. Hắn đang tính liền tiếng đồ thừa cho Quang Thương. Là Quang Thương. Gia vị ưng vui mừng reo họ, nàng lao qua đó ôm Quang Thương vào trong lòng, trực tiếp bế bổng lên. Con gái mà đều thích nhất là mấy thứ lông lá thôi xong. Sa Vĩ Ương đã từng gặp Quang Tường và cũng biết nó là thú cưng của hắn. Lâm Bắc Thành ý thức được cái nồi này nếm không đổi rồi. Có điều cũng chính vào lúc này, trong đầu của hắn bỗng dưng lóe lên một tia sáng, trời đã, hình như đây là chuyện tốt. Tế sinh viện sụp đổ cho nên không còn phòng nữa. Tương như thế thì ha ha ha Không phải bản thân có thể vào ở trong viện của tân chủ tế hay sao? Ôi chao, tuyệt vời. Đúng là trong hoàn cảnh khốn khó tìm được một lối thoát. Nguyên vọng đơn giản mà nhỏ bé của Lâm Bắc Thận đã trở thành hiện thực. Hắn thực sự được vào ở trong viện của tân chủ tế. Trên thực tế thì hắn cũng không biết tại sao. Đối với những tiểu cô nương như Lăng Thần, dù trong lòng hắn rất tán thưởng, nhưng tận sâu trong xương tủy lại cực kỳ bài xích. Cũng không muốn phát sinh quan hệ Nàm nữ với nhỏ Vì vậy trên mặt tình cảm Hắn rất bị động Có điều khi đối diện với tần chủ tế Hắn lại có một loại dục mạo Rục dịch muốn tiến công nàng Điều này vô cùng kỳ lạ Lâm bác thần Cũng từng suy nghĩ qua chuyện đó Đại gái là đưa ra hai kết luận Một đã bởi vì bản thần Thật sự là một linh hồn hơn 20 tuổi Cho nên càng hy vọng Có một cô bạn gái có cùng độ tuổi với mình Mà không phải nuôi dưỡng một bé tiểu lô đi Thứ hai là bởi vì thân phận của thần chủ tế quá cao quý Thần tượng tôn giáo tế tự lại thanh khiết hoàn mỹ Dễ dàng phép nàm nhận sinh ra dục vọng muốn chinh phục Hoặc là đều muốn có cả hai người đó Dù sao cái kiểu rung động này thật sự là không biết được Cho nên tấm bản đồ này ở vị trí đường đánh dấu đều có cơ quan bẫy đúng không? Tất chủ tế xem xong tất cả, điểm đen được Lâm Bắc Thần đánh dấu trên bản đồ. Khuôn mặt đẹp đẽ trắng nõn kia lộ ra nét kinh ngạc. "Đúng vậy, đều là các cực khổ khó khăn bố trí đấy." Lâm Bắc Thần lập tức vỗ ngực đảm bảo, "Bội phong lâm điệt nói, gió thổi một tí, mưa ướt chút xíu thì có là gì đâu. Vì sự an toàn của Tân tỷ tỷ và các tỷ muội thế tử khác, cho dù ta phải dầm mưa dãi nắng cả ngày cũng chẳng sao đâu." Quang Thương chấm hỏi rồi. Nó đang muốn viết gì đó thì cảm nhận được một ánh mắt ẩn chứa sát khí của chủ nhân lướt qua. Thế là Quang Thương cực kỳ sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại. Sâu trong đôi mắt của tận chủ tế lóe lên một tia ý cười, sau đó lập tức biến mất, nàng hỏi, "Cưng độ ra sao rồi?" "Chuyện này." Lâm Bắc Thần liếc nhìn Quang Thương, vừa muốn tính hỏi phân của nó có thăng cấp hay không có điều vườn nhớ ra, nếu mà hỏi nó thì không phải bại lộ rồi sao?" Thế là Lâm Bắc Thành thẳng thắn nói, người tới từ tông sư tổ xuống, chạm vào cạm bẫy và cơ quan thì chết chắc khỏi cần nghi ngờ. Con chuột chết tiệt này thăng cấp thành vua thú, độc trong phần chắc là cũng thăng cấp theo nhỉ." Tân chủ tế gật đầu nói, mặc dù đối phương sẽ tiến hành tướng chiến, nhưng mà bố trí như thế, ngược lại công có thể lo trước khỏi họa, ít nhất đạt tăng thêm vài phần thắng, ngươi cực khổ rồi. Đang chưa từng vạch trận năm Bắc Thành, thân ca ca lợi hại quá đi. Gia Phỉ Ưng không khỏi tán thưởng nói. Lã Bắc Thành cười ha hả đáp lời, thường thôi thường thôi, cũng chỉ đứng thứ ba thế giới thôi. Sau đó thì hắn lại cố ý tìm lời hỏi tân chủ tế, "Đúng rồi tân tỷ tỷ, tướng chiến là cái gì cơ?" Tần chủ tế nói: Có hai loại hình cách thức để công điện kiệm thần, là số lượng người vừa quy mô lớn tiến công, rồi lại lấy số ít quân sĩ để nghiền ép quyết đấu. Lâm Bắc thành vừa nghe Tần chủ tế giải thích, liền hiểu ra, binh đấu với đinh, vừa đấu với vua. Xung trụ tạm quốc diễn nghĩa ở trái đất kiếp trước vậy. Hai quân đối chiến, trước hết cứ đấu tướng chém giết rồi hãng nói sau. Ví dụ như hổ lào quàn tam anh Chiến lược ố cơ bản là giấu nhau mà Lần này may mà có người Xử lý xong mấy tràm tên huyền y vệ kia Lại bố trí phòng ngự như thế này Đối phương hẳn là không còn thực lực Để tiến hành chiến bị Cho nên bọn họ chắc chắn sẽ dùng tướng chiến Vân mộng thần điện tổng cộng Có 6 chủ đạo Tướng chiến vào 7 ngày sau Đối phương chắc hẳn là sẽ phái 6 đại cường giả Để để tấn công Tật chủ tế dường như có điều suy tư Từ lại nói: "Sáu đại cường giả ư?" Lã Bất Thần xoa xoa bị tâm rồi nói: "Tất cả đều là cấp bậc phó đạo tông sư sao?" Tân chủ tế nói: "Đâu chỉ có thế, người ta trận ít nhất cũng đều là cấp bậc tứ đại kiếm nô." Lã Bất Thần bấm ngón tay tính toán, tình hình không được tốt cho lắm rồi. Phân bổng thần điện lấy đồng loại lực lượng có thể đối kháng với sáu cường giả với cấp bậc như chú Bích Thạch đây trư phi là Triệu Huy thần diện, có viện quân đến chỉ viện cho. Chúng ta không cần phải trấn thủ lục đạo gì, đến lúc đó chỉ cần rút lui khỏi thành điện, công phan nó là được rồi. Hắn thử đưa ra đề nghị nói, sau đó chờ đợi đám phỏng nguyệt đại giáo chủ đến đầy tiếp viện ra được. Sẽ không có viện quân đâu. Tân chủ tế lắc đầu đón, "Ha?" Lâm Bắc Thành nói, "Không đến độ đó đâu." Phong Quế đại giáo chủ là sư phụ của Tân Tỷ Tỷ, tại sao lại để thấy chết mà không cứu chứ? Lần công điện nghiệm thần này chỉ có thể dựa vào chính bản thân Vân Mộng thần điện. Các sư phụ bị thần ân thần điện nghiêm lệnh không cho phép nhúng tay vào chuyện này. Tân chủ tế nói tiếp: Nếu như Triệu Huy thần điện ra nhập vào, thì chờ đợi đó chính là một trận công điện nghiệm thần với quy mô lớn càng thêm khốc liệt hơn. Lâm Bắc Thần nghe thấy vậy, lửa giận bập bùng, hắn không khỏi vỗ mạnh vào án thư, tức giận nói: "Chuyện này không phải bọn họ đang tiếp người quan đáng sao? Dựa vào đâu mà không cho phép người đến giúp đỡ chứ?" Tân chủ Tên Liếc nhìn thiếu điền tức giận khó kìm nén, nàng thành nghiền đón: "Xem ra nửa tháng học thần đạo, điển tịch này của ngươi, học không nghiêm túc rồi. Thích hợp, pháp duy nhất của công điện Nghiệm Thần, chính đạt thần dù thuộc về chính nó." quyền uy mạnh nhất cũng bởi vì thần dụ, ý chỉ của thần chí cao vô thượng, đây chính là đạo lý. Ồ, cần thận ngẫm lại, thì tại sao vống rừng bắt đầu kiểm tra ba anh tập về nhà thế này? Vậy nên Lâm Bắc Thần cẩn ngồi xuống, hắn mỉm cười mà nói. Nhưng mà chắc là tần tỷ tỷ cũng biết, thần dụ của thiên thảo thần điện cần phải do đồ hàng giả con rùa vệ danh thần kia làm ra. Vừa nghĩ đến chỗ này, Thật sự khiến ta tức giận mà, chúng ta quá bị động, vì vậy không thể nghĩ cách vạch trần tên này sao?" Tân chủ tế hờ hững nói, "Nó là việc của sau này, trước mắt vẫn nên dò chứng đỡ được lần nguy hiểm này đã." Lâm Bắc Thành con bốn nói gì đó, Tân chủ tế lại nói tiếp, "Bỏ đi những chuyện này, dù con nói nhiều cũng vô ích, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, cố gắng tu luyện, có lẽ vài ngày sau sẽ có cơ hội trong người trả tay." Lâm Bắc Thần gật đầu, hắn trịnh trọng nói: "Ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Vân Mộng Thần Điệt." Nói xong, Lâm Bắc Thần đi về phía căn phòng tạp vật khác, vừa được các tiểu thượng tế quét dọn sạch sẽ hết cách rồi. Trong viện thay chỉ có mỗi một căn phòng tạp vật, còn cóp lại với nhà. Gia Vi Ương ở bên cạnh thì ôm lấy thổ phát thử vương, nàng nói: "Trên người quang tương mềm quá đi, ta muốn ôm nó ngủ một đêm để cho nó ngủ với ta nhé." Lâm Bắc Thành chấm hỏi: "Đờ ca mơ, kiếp người còn không bằng kiếp chuột rồi. Không được, Quang Tương còn có việc khác phải làm." Lâm Bắc Thành thẳng thản từ chối yêu cầu của thiếu nữ thượng tế kiếp. Đột chuột chết này có tương duy, duy trì thông minh cần bằng người trưởng thành. Ở trong Bắc Hoàng Sơn, quỷ thử cốc còn có hơn mười cô vợ chuột đấy. Tự nhìn đã biết là đồ háo sắc vô liêm sỉ, sao có thể để nó một mình ở với nữ tế tử chủ? Ai cũng không ngờ được, Vân Mộng Thành sẽ ngành đón một trận vừa to kéo dài liên tục 3 ngày 3 đêm cũng không có dấu hiệu dừng lại. Bên ngoài và trong thành đều đang ngập úng. Lúc này không thể không thừa nhận rằng kinh doanh hơn 20 năm của thành chủ lăng quân huyệt ở Vân Mộng Thành đến bây giờ vẫn có tác dụng cực kỳ quan trọng. Ít nhất thì hệ thống thoát nước trong thành phố khi gặp trận mưa lớn như thế cũng không khiến cho Vân Mộng Thành trở thành một vùng tràn ngập biển nước. Trong thành có xảy ra hiện tượng một tòa nhà ở khu dân cư bị sụp đổ. Cùng mấy xã đại cục như cục hành chính, cục cảnh sát, chúng quan viên cơ bản vào thời lâm quân huyện đều còn đó. Hơn nữa tổ chức ổn định, bọn họ tổ chức lực lượng biên phía quan phụ để cứu trợ cư dân bị ảnh hưởng và bố trí kịp thời nơi ở. Nhưng tin tức về tai sanh lẫn tiên sanh tái phục thành trụ của thành tổ tân diệp thôi hảo, không biết vì sao vẫn bùng phát dưỡng trỗi trong ngày mưa gió kéo dài này, khiến cho trong lòng sân lo lắng không thôi. Nghe nói tiểu thành chủ Thôi Bình Quỷ, dưỡng chứng điên cuồng tìm kiếm phụ thân mình hội lâu, trong lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng bệnh nặng đột trận, trực tiếp hồn mê. Sau đó hắn được Lâm Bắc Thần của học viện giờ cấp số 3 đón về trúc viện để dưỡng bệnh. Theo thời gian trôi qua, ngay giờ trận quyết chiến của hai đại cường giả cuối cùng cũng đến. Buổi ngày này mây đen vận âm u, bầu trời giống như nghiêng ngả. Vào lúc sáng sớm, cơn mưa có xu thế nhỏ hơn một chút. Trên bến cảng ngoài thành, bởi vì trời mưa bão lũ liên tiếp mà các thuyền ra khơi đều đã quay trở về neo đậu trên cảng. Từ khí chất võ đạo cực kỳ mạnh mẽ, ngồi trên chiếc thuyền đã sớm thủy xong xuất phát từ trong phân mộng thành. Tất cả đều lao về phía trại rừng bên ngoài bến cảng. Cuộc chiến của hai vị võ đạo tại tông sư đã gióng chấn động trừ đại hành tịch. Cường giả đến đây quan sát với số lượng rất nhiều. Có thể tận mắt thấy được quyết chiến sinh tử giữa hai vị kiếm đạo đại tông sư. Đối với võ giả bản nói thì đã chuyện tốt. Đương nhiên trong đó có không ít người bùng bồ giao gam không nói rõ được. Long hầu tụ tập liên xuất hiện hùng tích của Ngưu Quỷ Sa Thần. Trên đại dương mênh mông Một chiếc thuyền tấn có thể sánh ngang với tàu chiến đã đợi sẵn ở đó. Chu Bích Thạch đứng trên boong tàu trong làn mưa, phóng mắt về phía mặt biển. Thời gian sắp đến rồi, mưa nhỏ dần. Sóng lại càng trở nên điên cuồng. Mặt biển không ngừng nhấp nhô từng đợt sóng kỳ lạ. Sông thân trào dâng, giống như có người đang ác chiến với sâu lòng dưới đáy biển, khuấy động mưa gió. Các đường bờ biển hai mươi tám Xung quanh con tàu lớn đời chủ Bích Thạch đang ở, đã có hàng chục con thuyền lớn nhỏ khác nhau, dừng lại ở phía xa, lình đình trên mặt biển, chờ đợi cuộc chiến đấu bắt đầu. Trên mỗi một con thuyền đều phóng thích ra khí thức võ đạo mạnh mẽ, nèo con tàu lại để tránh bị sóng gió đánh lật trên mặt biển gió táp mưa xa này. Lục đại thờn quang lưỡng lở. Một con thuyền màu trắng, tốc độ không nhảy khẩu trợm vững vàng băng qua sóng gió từ từ tiến vào khu vực xem chiến. Con thuyền chỉ dài 3m, rộng 2m, nên mà nó đi qua trong bán kính 7m do vờ ngừng lại, trong biển tan biến, giống như một thế giới riêng của mình, kỳ dị đến cực độ. Trên bối thuyền một đứa tử bạc váy trắng, phong hoa tuyệt thế đang đứng ở đó. Váy dài màu trắng thướt tha cuốn lượn dưới sàn, làn da trắng nõn nà, trắng hơn cả tuyết. Mãi tóc đèn dài dùng đai tóc màu vàng buộc lại. Thắt lưng màu vàng buộc ngang eo, bỏ sát trường bao vốn dĩ rộng rãi, làm tôn lên phóc dáng mềm mại và duyên dáng của nữ tử. Đỉnh đuôi cào trót vót, đôi chân thon dài, đường cong của eo và hông, có thể gọi là hoan hạp. Nàng đứng ở đầu thuyền, ánh mắt thầm sâu linh đậm, nét mặt xinh đẹp và vô cùng tinh xạo. Bản thân có một khí chất cao quý và thần thánh. Trong triều cửu thiên huyền nữ lưu lạc trốn nhân gian. Ở bên cánh phía bên phải, hơi dựa vào sau là một thiếu điền dáng người thẳng tắp. Thiếu điền trong khoảng chừng 70-76 tuổi, nhưng vai rộng, eo hẹp, thân hình cao ráo, cao hơn được cái đầu so với những tử. Khuôn mặt như quan ngọc, đôi mắt như điểm sơn, mày kiếm trách về phía tóc mai, mũi thẳng, miệng chín cái áo choàng học viên màu xanh đơn giản mộc mạc. Nhưng mặc trên người hắn lại giống như chiến bào của tiên vương, khôi ngô tuấn tú, vô song vô đối. Mọi người nhìn thấy không khỏi mê mẩn tâm thần. Chư tổ tu luyện có thành tựu tông sư võ đạo, tâm cảnh phiền mãn, nhưng lúc này cũng không khỏi sáng mắt lên. Đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác kinh ngạc. Trần thế hỗn loạn lại có thể có một đôi thân tiên quyến lữ như vậy. Một nam một nữ này đương nhiên chính là Tân Chủ Tế và Lâm Bắc Thần. Vì lo lắng cho an nguy của sư phụ, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng thuyết phục được Tân Chủ Tế. Hai người cùng nhau lái thuyền tới Đề Cổ Vũ cho Đinh Tam Thạch. Chu Bích Thạch đương nhiên là chú ý tới sự xuất hiện của hai người đầu tiên. Hai người này cùng nhau xuất hiện, đập trưng của Đinh Tam Thạch kia không nói cũng hiểu. Xem ra hôm nay quả nhiên là không thể lường tay rồi. Một tia giễu cợt xuất hiện trên khóe miệng của ông ta. Trên thuyền, "Hôm nay xem chiến, ngươi không được xuất thủ đâu." Tân chủ Tây nói. Lâm Băng Thần gật đầu lia lịa, giống như gà mổ thóc nói, "Ta biết rồi, Tân tỷ tỷ, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy." Nói xong, trong mắt của hắn xoay tít dò xét xung quanh. Cuối cùng đã bị hắn nhìn thấy, trên mấy chiếc thuyền lớn có nhân viên chuyên nghiệp mang theo ống kính thiên lính mục đang điều chỉnh trận pháp huyền văn. Hiển nhiên là muốn tiến hành phát sóng trực tiếp trận chiến của đại tổng sư, chấn động hơn một nửa đế quốc Bắc Hải này. Vậy thì yên tâm rồi. Thời gian vụ tách trà trôi qua trong chớp mắt, thời điểm diễn ra trận chiến đang đến gần. Vẫn chưa thấy đỉnh Tam Thạch xuất hiện trên chứng chiếc thuyền xung quanh, Nam Đồng đang chờ đợi. Trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sao vẫn chưa tới? Còng phải là sợ trỗi chứ, bị chuyện gì làm trì hoãn vậy? Trên con thuyền lớn giữa biển, thân hình của Chu Bích Thạch nhảy vọt lên, bay lên trên không, vượt qua khoảng cách gần 10 mét, vững vàng đáp xuống mặt biển, đạp sóng dưới chân. Huyền khí lưu chuyển trong nhiệt hải tộc trong trời độn. Dưới chân một cột nước từ từ bay lên, sông dược tiên đài, nâng ông ta đứng trên mặt biển. Định lỗi, thời gian đã đến, hiện thân chịu chết đi. Chu Bích Thạch cất tiếng quát Giọng đói của ông ta như tiếng sấm dậy. Sông gầm phá không trùng, trực tiếp nhuộm đỏ hư không trong vòng mấy trăm mét phía trước. Được bị bị đánh tàn hóa thành sương mù mờ mịt, quét qua các phương hướng hải cạn, giống như một con rồng nước sương mù, rất trám lệ và rực rỡ. Tù vì huyền khí thật mạnh, đáng sợ, không hổ là người đứng đầu tứ đại kiếm nâu. Sắc mặt của những khán giả trên các con thuyền xung quanh không khỏi đại biến, Chỉ cần một tiếng nói này Đã có thể thấy được công lực thế nào Chuyên gia vừa xuất thủ Thì không có hay không có Sao sư phụ của ta chưa tới Lâm bác thần nhìn thấy Mấy con lợn này kêu ngạm như vậy Trong lòng có chút gấp gáp Sư phụ của mình Ông ấy sẽ không biết quàn rồi Trực tiếp tẩu khoản nhập ma Mà chết rồi đấy chứ Chính vào lúc này Xoẹt Một đảo kiếm quang màu trắng dài hàng trăm mét từ phía bến cảng xuyên qua không trung mà tới. Thời gian vừa tới đã cấp bách muốn chết rồi sao? Sóng đất của đỉnh Tam Thạch giống như sấm nổi, từ phía bến cảng cao thét mà tới. Kiếm quang dài hàng trăm mét kia dường như chém mở bầu trời. Em quan trọng hơi nước do trụ bích thạch cao thét ra trực tiếp chém từ bên trong, dư thế vô tận lại có thể vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, phần tách sóng biển hình thành một vết kiếm khiến cho người ta nhìn trần nghẹn lời, thẳng đến chỗ của Chu Bích Thạch. Trong mắt của Chu Bích Thạch đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ta trực tiếp giũi tay rút kiếm. Trực kiếm trong tay, một kiếm đâm ra, bùm. Kiếm quang đập vào mặt biển, nổ ra tiếng phang dinh tai nhức óc. Được lượng đáng sợ kia chợt trung tâm của mặt nước nơi bị đập vào, ngay lập tức trũng xuống ba bốn mét. Sau đó lại cuồn cuộn nổi lên Từng cột nước giống như thần long ra khơi Nổ lên hàng chục mét Hơi nước đầy trời Đợi đến khi sóng viện lắng xuống Lại thấy cách trụ bích thạch Ngoài hai mươi mét Một cột nước đường kính bốn mét Hoàn toàn giống như một ải phun nước Nổi lên cao mươi mét Trên đó Định tam thạch cách cầm kiếm đức hạnh Đứng sừng sững Thân hình gây go Nhưng lại giống như thái cổ thần sơn lông lộng trừng như đâm thủng cả bầu trời. Xung quanh nhiều cường giả phó đạo như vậy, lại không thấy hắn hiện thân như thế nào. Dùng đỉnh lại kiếm quang mà tới. Đúng vậy, đây mới là phong thái của kiếm tiên Bạch Vân Thành năm xưa, nhất kiếm tuyệt đỉnh. Trong mắt của Chu Bích Thạch bùng lên chiến ý hừng hực, đôi mặt phát ra tự quang, rừng dược hai thần thạch màu tím đang bùng cháy. Trong phạm vi mét quanh cơ thể Bao không khí huyền khí màu tím, giống như vũ trụ tinh vân đang từ từ mở ra. Bên trong trận tiền chớp màu tím thoát ẩn thoát hiện, lưu chuyển ăn chứa sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Cũng chỉ có như vậy, người mới miễn cưỡng có đủ tư cách chết dưới tử điển thần kiếm của ta. Chu Bích Thạch châu tác tung bay, tư thế tiêu sái đến cực điểm, trợ tay đưa ra trong hư không. Một thanh cổ kiếm đơn giản màu tím, vi quang lóe lên xuất hiện trong tay ông ta. Thân kiếm màu tím nhạt, chất của nó như đá, có hoa văn như nham thạch. Thân dao không sắc bén lắm, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác dày nặng và âm đạm. Đây là tử điện thần kiếm nổi tiếng của thiên thảo hành tịch. Tôn hiệu của Trục Vích Thạch cũng từ thanh kiếm này mà ra. Tranh miệng lưỡi cũng vô ích, trường kiếm tự có phần mình. Đinh Tam Thạch ông dung huỵm cười. Khí chất vốn dĩ không quá xuất trần, lại giống như là được thăng hoa. Từng luồng tiên khí lưu chuyển, khí thế toàn thân mở ra. Huyền khí hiện lên màu trắng nhạt giống như mây trắng. Huyền khí giống như là đám mây chậm rãi lưu chuyển, tạo thành một tầng vân hư ảnh đậm nhạt không động nhất, xuất hiện xung quanh cơ thể của ông ta. Kiến cho ông ta giống như một người khổng lồ trong mây. Kiếm được hành trong tay cũng bộc phát linh khí trực tiếp bay lên giữa không trung, dựng thẳng ẩn nấp sau lưng, khẽ chấn động rồi từ từ bay lên. Một bộ kiếm màu bạc xuất hiện sau đẩu, phong ra ánh sáng rực rỡ giống như một vị sao, chiếu sáng thân hình của Đỉnh Tam Thạch. Người ở trong bay, kiếm ảnh sau lưng giống như một mạch vân kiếm tiên giữa trời đất. Cung giả các phương đang vây xem xung quanh cũng không khỏi tâm thần chấn động. Có người đã từng nghe qua vệ uy danh của kiếm tiền đỉnh lỗi năm xưa. Có người thì chưa từng nghe qua. Nhưng vào lúc này, tất cả những người tham chiến đều ý thức được rằng, trận quyết chiến sắp sửa bùng phát này chắc chắn căng hấp dẫn hơn so với những gì mà họ tưởng tượng trước đó. Từ điện thần kiếm đứng đầu tứ đại kiếm đâu, e là sắp phải nghênh đón một cuộc ác chiến. Phong lưu cuối cùng cũng bị mưa gió thổi bay đi, đỉnh lỗi bích bộ phải xuất trận, không biết người còn lại mấy phần thực lực của năm xưa. Chu Bích Thạch cười nhạt một tiếng, cổ được đặt nộn dưới chân, nâng được ông ta nói: "Đồ đệ tốt của ngươi cũng đến tham chiến, e rằng chỉ có thể nhận xác cho ngươi. Nhưng mà cuộc chiến công điện nghiêm thần, một bối thân giản như hắn cũng phải chịu xử lý. Hai sư đồ các ngươi, trên đường đi đến Hoàng Tuyền cũng không cầu đơn." Ninh Tam Thạch cười nhạt, sang từ lưu vào quốc sở hiểu, cũng đều nói ra những lời tương tự. Đáng tiếc con trước đời ta xót thổ. Bây giờ một đã chết, một bị phế. Trong trận chiến hôm nay, cái gọi là tứ đại kiếm đồ của vệ danh thần sẽ trở thành quá khứ và hoàn toàn đặt dấu chấm hết. Chu Bích Thạch nghe vậy, ngẩng mặt lên trời mà cười lớn, sảng lang khoe khoang, ngu ngốc không ai bằng. Đinh Tam phải khinh thường trành miệng lưỡi mà nói. "Giận chiến hôm nay, ta và ngươi tốc chiến tốc thắng, bá kiếm định sinh tử, ngươi có dám không?" Đôi mắt màu tím của Chu Bích Thạch lạnh thấu xương, ánh mắt như điện nhìn Đinh Tam Thạch, thu lại tiếng cười của mình, vô cùng giễu cợt nói: "Ha ha ha, ngươi gắng gượng che đậy thượng thế mà xuất trận. Sức lực cuối cùng chỉ có thể chống đỡ ba chiêu thôi sao? Được, vậy ta cho ngươi cơ hội này, bá kiếm định sinh tử." "Như vậy thì tốt." Ánh mắt của Đinh Tam Thạnh chợt trở nên lạnh lùng. Thứ đầu tiên này của ta có tên là Bạch Thảo Chiêu Phượng Đan. Ồ, oh, Bạch Thảo Đan. Đây không phải là loại đan dược tu huyền mới nhất được dược hạng Bạch Thảo Trưởng của phòng nghiên hành tỉnh nghiên cứu phát triển hay sao? Các cường giả xem chiến xung quanh cũng lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiêu thức này tên là gì? Chỉ có Lâm Bắc Thần gật đầu lia lịa, "Cáo" thật là cao tay, đúng là gừng càng già càng cay. Quảng cáo này của sư phụ trực tiếp đánh vào linh hồn, đánh rạn nội hàm, đánh ra đẳng cấp. Chỉ đợt kiếm thứ nhất này tuyệt đối đừng để bị tên đầu lợn kia áp chế, nếu không hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Trong lúc tâm tư của mọi người đang xoay chuyển, đinh tạm thạch đã một kiếm xuất thủ, nhìn cho rõ đây, kiếm tiền thét lớn. Thanh trường kiếm sập lưng kêu lình leng keng. Đầu tháp Bạch Vân kiếm ảnh 10 trượng xoẹt. Đinh Tam Thạch hai tay kích ấn. Bạch Vân kiếm ảnh trong ngàn mét cuồn cuộn ngất trời, lập tức lao xuống, một kiếm đâm thẳng về phía trụ bích thạch. Kiếm mạnh còn chưa đến, kiếm khí đã ép màn nước biển trong bán kính trăm trượng xuống, tạo thành một hố trũng có kích thước bằng một sân bóng đá. Bên trong chính là trụ bích thạch. Sắc mặt của người sau thay đổi đáng kể. Quỷ đặc cùng một kiếm này vượt xa sức tưởng tượng của ông ta. Đặc biệt là lực lượng hậu bị tràn đầy sức mạnh tiềm ẩn thâm sâu. Can bản không phải là thứ mà người cầm cự trọng thương có thể phát ra được. Không lẽ suy đoán của mình sai rồi. Trong lúc suy nghĩ mông lung, toàn thân của Chu Bích Thạch tự điện sáng lấp lánh điên cuồng cuốn lấy. Đôi tay cầm từ điện thần kiếm, truyền huyền khí vào thần kiếm. Sự hỏa phản thủ sờ vào cầu tính của thân kiếm bằng đá Thần quăng màu tím bảnh trướng Phát hỏa ra từng đường huyên văn cổ xưa Thân diệu sở hữu sức mạnh gia trị đáng kinh ngạc Kiếm mảnh màu tím thoát quân mà ra Bắn thẳng vào kiếm mảnh màu bạc Hai đạo kiếm mảnh một tím một bạc Vút lên trời ngoanh kích Kiếm mảnh ngay đập tức tàn vỡ Năng lượng giao động khủng khiếp Giống như một tầng bức xạ hạt nhân Điên cuồng sân trào tư phía trực tiếp hạ thấp mực nước biển 10m. Sóng đưa quát thành xương, dường như là cuồng phong, trực tiếp đánh bay mấy chục chiếc thuyền lớn nhỏ xung quanh chiến trường trong không trung. Lúc này thực lực cao thấp của người xem chiến chắc chắn được bộc lộ. Trong tiếng kinh hô, mấy cường giả cấp bậc tiểu tổng sư trực tiếp bị hất ra khỏi con thuyền, liên tục phun máu, ngã xuống nước biển lạnh thốc sược. Chiếc cơ sở ý tại cường giả phóng ra lực trường huyền khí và về con thuyền dưới chân rồi từ từ rơi trở lại mặt biển. Mặt biển đã sóng lớn cuồn cuộn làm Bạch Thần trợn tròn mắt. Lúc này hắn mới hiểu rằng Ba Trà Công nói nhìn cho rõ đây của đinh tam thạch vừa trôi, vốn không phải là nói cho Trụ Bích Thạch mà là nói cho hắn nghe. Bởi vì một chiêu mà đinh tam thạch vừa thi triển ra này chính là kiếm nhấp, kiếm nhắt cho đại tông sư kiếm đạo thi triển ra đã vượt xa cảnh giới của Lâm Bắc Thần lúc này. Dương Thư Lạc thanh kiếm hủy diệt đất trời, chứa đựng uy lực tối cao. Một kiếm có thể phá thiên quang, một kiếm có thể chia cắt đại dương mênh mông. Tính cái thực sự của kiếm nhất dưới sự thúc dục của sức mạnh đại thông sư được thể hiện vô cùng tinh tế. Và một kiếm này vốn không theo với sự phát triển của kiếm ảnh mà kết thúc. Chu Bích Thạch vốn dĩ cho rằng Ông ta đã chống đỡ đường một kiếm này. Ai mà biết rằng ngay lúc mà kiếm quang vỡ tan, trong hậu kình lại có một vài luồng kiếm khí vô hình đột nhiên đánh tới. Trước khi ông ta kịp phản ứng lại, nó đã trực tiếp đâm xuyên cơ thể ông ta. Mặc dù không phải là chỗ hiểm, nhưng đã khiến ông ta bị trọng thương. Chu Bích Khải cao thét lên, phá phanh cổ xưa của Tử Điện Thần Kiếm trong tay lưu chuyển. Ngay lập tức phóng ra một luồng thần uy kỳ dị, hóa thành một luồng điện màu tím truyền vào trong cơ thể ông ta. Trong chốc lát, đất sữa chữa xong thương thế thân thể của ông ta. Còn lúc này, kiếm thứ hai của ta tên là Thiên Hành Tửu Long lại là một cái quảng cáo cứng. Thân hình của Đinh Tam Thạch phóng lên trời, giống như đạt tiên nhân đạp mây, y phục tung bay, dưới chân là đám tường vân màu trắng. Ngưng tụ mà không tán loạn, để nâng đỡ thân thể của ông ta lên, phòng lầu tiêu sái, thật sự giống như trích tiền giáng xuống phàm trần, khí thể vô song. Sầm lưng ông ta, kiếm đức hạnh lại chấn động, lại làm một luồng lưu quang kiếm ảnh dài hàng trăm mét ngay lập tức được tạo ra. Đỉnh tam thạch bóp ấn kiếm, cổ tay vung kiếm chém xuống. Kiếm ảnh sau lưng ngưng tụ như vật chất, giống như đừ vị đúc thành nên có từng đường huyền văn thần bí lưu chuyển quanh thần kiếm. Theo với động tác của đinh tam thạch, pháp vợ bầu trời, sương nước và những con sóng khổng lồ từ từ trám về phía trụ bia thạch. Không, nói một cách chính xác là cắt xuống. Thanh kiếm dài nặng khổng lồ nơi mà nó cắt qua, không khí phanh làm đột, dường như sóng biển có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dưới uy áp của kiếm khí mặt biển trực tiếp tách ra thành một rãnh biển ăn kịt dài hàng ngàn mét, sâu hàng trăm mét, giống như là thần binh tay cầm phân thủy thần trượng phân tách đại dương. Cường giả các phương ở xung quanh nhìn thấy cảnh này đều nhìn trân ngạn đợi. Đây là năng lực của đại tông sư kiếm đạo sao? Không, gần nhất là tiên thiên giộc. Kiếm Tiền Đinh lỗi lại có thể lợi hại như vậy, không thể nào tin nổi. Từng tiếng kinh hô vang lên các con thuyền lớn nhỏ lần lượt cấp tốc rút lui. Mấy chiếc thuyền không kịp rút lui đã vỡ tan tành ngay tại chỗ. Những người giả trên đó vô cùng hoảng sợ, dốc toàn lực vùng vẫy mới thoát khỏi phạm vi uy áp bao phủ. Có một cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn vẫn chưa hoàn hồn, lần lượt mở rộng khoảng cách. Sắc mặt của Trú Bích Thạch thay đổi dữ dội, điều này là không thể. Ông ta điên cuồng thét lên: Thúc dục từ điện thân kiếm Nguyên văn cổ xưa và thần bí trên thân kiếm Để được bổ sung năng lượng thêm Anh lửa màu tím lé lên Bành trứng ra một kiếm thai màu tím thật khổng lồ Chủ bích thạch sự kiếm sàng ngạc Thực hiện thế phòng thủ Chỉ nghe bùm một tiếng Kiếm mảnh màu bạc chém trên kiếm thai màu tím Tiếng cầm cực lớn như hủy diệt thế giới Không có gì bất ngờ Ngày tức khắc Dường như khiến tai của tất cả mọi người đều mất đi thính giác. Sức mạnh khủng khiếp trực tiếp đem Chu Bích Thạch cả người lẫn kiếm chém vào trong đại dương mênh mông. Đồng thời mặt biển cũng bị chém ra một rãnh sâu không thấy đáy, nuốt chửng thân ảnh của Chu Bích Thạch. Đậu xanh rau má. Lâm Bắc Thành trực tiếp trợn tròn mắt, lão đinh đã dùng thuốc sao? Lại có thể mạnh mã đến mức này ư? Đây mới là kiếm dị thực sự sao? Trên cây kiếm đảm tương đồng Trong tay của vị đại tông sư kiếm đạo đã tích lũy nhiều năm này thị hiện ra. Quả thực là một cỗ uy lực hủy diệt trời đất, tuyệt đối không phải là những gì con người có thể làm được. Trên con thuyền lớn ở phía xa xa, Liên dân tiên sinh đến đây xem chiến, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Không có lý nào, đinh tam thái công nên có loại thực lực này mới đúng. Trên khuôn mặt giả tạo và đẹp trai được kết hợp hoàn hảo, biểu cảm cứng đờ trươi chỉ có trong đôi mắt lóe lên vẻ phức tạp, trong tay lại cầm một cây gậy dài màu đen, ánh mắt lập loé, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Tiến trình của trận chiến này thực sự vượt xa tất tưởng tượng của hắn, cục diện đã trở nên bất lợi. Một cột nước giống như rào long từ dưới biển xuyên qua không trung bay lên, đinh lỗi a. À... Một tiếng rống giật giữ, ánh sáng sấm sét màu tím lưu chuyển Cảng cơ của trụ Bích Thạch được từ điện bao phủ. Trong phòng 5m xung quanh ông ta, sấm sét màu tím giống như thể dịch điên cuồng trào dâng. Trong mỗi miệng và cổ quan của ông ta đều có điện tương trực rỡ phun ra ngoài, như thể sấm sét của thần khi thể bảo pháp trào dâng đến một độ cao trước giờ chưa từng có, người chọc giận tất rồi. Y sam của trụ Bích Thạch bị phá hủy hoàn toàn. Ánh sáng bảo tính bao phủ cơ thể, cơ hồ vẫn có thể nhìn thấy máu tươi màu đỏ đang chảy trên bề mặt. Ta muốn ngươi phải chết. Vị đại thông sư kiếm đạo đứng đầu tư đại kiếm đồ, bị lửa giận thúc dục, khí thế đạt đến đỉnh phong khiến người ta run rẩy. Phía xà sầm, kiếm đó lâm Bắc Thành nham mắt lại nói: "Tần tỷ tỷ, thành kiếm đó hình như có vấn đề. Tự điển thần kiếm vốn dĩ không phải là phàm vật." Tần Chủ tế thở ơn nói, nó chính là linh khí được kiếm chi chủ quân ban tặng trong thần dụ. Sở dị vệ danh thần có thể thu phục được Chu Bích Thạch, chính là nhờ vào thanh kiếm này. Hàn đã tặng thanh kiếm này cho Chu Bích Thạch. Mao khí, nguyên khí, linh khí, đạo khí và thần khí. Đây là sự phân chia vũ khí ở đồng đạo chân chọc. Vũ khí mạnh nhất mà Lâm Bắc Thần có trước đây cũng không có gì khác ngoài một linh khí cấp thấp. Có tên là Đức Kiếm, đã được coi là bảo vật. Từ đó có thể đoán được, sức mạnh của linh khí hiếm thấy đến mức nào. Nghĩ đến đây, trong đồng hắn lập tức trở nên nóng hầm hập. Sư phụ đánh chết hắn. Đợt bác thần nóng lòng hét lớn nón, tạ thích thanh kiếm đó. Khi mọi người xung quanh nghe thấy, hạc tuyến trên trán không khỏi rủ xuống. Cái này cũng quá trực tiếp rồi đây. Đây là cuộc tỷ võ của hai đại tổng sự kiếm đạo, đang kiểm chứng sự hiểu biết của mình về kiếm đạo, chứ không phải là cướp đoạt bảo kiếm. Người vừa nói như vậy, phẩm chất của trận tỷ võ này ngay lập tức đã bị kéo xuống mấy cấp độ rồi. Tần chủ tế nước nhìn lâm bác thần, không nói gì, không cảm thấy kinh ngạc khi thấy chuyện kỳ dị. Cơ thể của người có thể chịu đựng được bao nhiêu sức mạnh của tử điện thần kiếm chứ? Đỉnh Tam Thạch đại thập dục huyền khí dưới chân bay vụ nổi lên, thân hình đại giống như trích tiền năng lượng trong không trung. Đước hành kiếm sau lưng lệnh một lần đợt chấn động, phong tỏa kiếm quang rực rỡ. Một kiếm mảnh trăm mét lệnh một nửa xuất hiện, viễn khí ngưng tụ giống như thực chất. Một chiêu cuối cùng định sống chết. Đỉnh Tam Thạch chậm rãi nói, "Chiêu thứ ba này của ta có tên là." Giọng nói còn chưa dứt Ông ta đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, sắc mặt đột nhiên có chút thay đổi. Chỉ thấy bên ngoài trung tâm chiến trường mờ dạng trên đại dương, cuồng phong bạo táp, đột nhiên hàng chục con thuyền lớn kình cốt đột nhiên từ dưới đáy biển nổi lên. Ngay lập tức hình thành một hạm đội chỉnh biên, chạy sóng lao thẳng vào trung tâm chiến trường. Dẫn đầu là con tàu lớn kình cốt, dài cả trăm mét, sườn cốt như ngọc viết trên cái cột chính giữa trong một lá cờ bầu xanh trong biển, những tia sao lấp tung bay muôn lượn trong bữa gió, tựa như vật sống vô cùng đặc biệt. Dưới đại kỳ, bóng dáng của Hải lão nhân đứng sừng sững, con đợt trước mặt các cường giả hải tộc này, một bóng người mảnh khảnh thân khoác áo choàng bầu xanh, lặng lặng đứng đó. Gió biển lay động mái tóc dài màu xanh xanh đẹp sáng long lanh như phỉ thúy quần mặt xinh đẹp kia giống như nữ thần của đại dương, mang theo chút cô đơn, cách xa hàng ngàn mét rời trên quần mặt của đinh tam thạch. Vào lúc này, sắc mặt của đinh tam thạch thay đổi đáng kể. Nàng ta tại sao lại đến đây? Sự xuất hiện của hạm đội hải tộc ngay lập tức thu hút sự chú ý của các cường giả xem chiến khác. Đó là chiến hạm của hải tộc sao? Quân đội của hải tộc ư? lại dám xuất hiện trong hải vực của đế quốc, là muốn khơi mào chiến tranh sao? Không đúng, bọn họ đã dừng lại rồi, đang ở trên vùng biển chung. Vẻ mặt của các cường giả xem chiến đều thay đổi. Mặc dù không biết ý đồ của đối phương, nhưng dù sao cũng là quân đội của hải tộc. Cứ ngang nhiên tiếp cận hải vực của đế quốc ở cự ly gần như vậy, vẫn khiến cho người ta cảm thấy căng thẳng bất an con cờ màu trong biển tươi sáng, dài hơn chục mét tung bay trên cột buồm của con thuyền lớn kình cốt. Giống như từng con giao long màu xanh, rường lành, múa vuốt, hung hãn và tràn đầy hoang dã. Từng phó sĩ của hải tộc, thân hình cao to phàm phỡ, giống như những con tum càng xanh, tay cầm trượng giáo, đứng trên vọng tàu của con thuyền lớn kình cốt. Trên bộ giáp trụ rẽ lên ánh sáng kim loại kỳ dị, có qua fắn tự nhiên mà sinh ra, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thành nhìn thấy quân đội của hải tộc. Ánh mắt này là hạ binh. Hắn sử dụng hết thị lực của mình quan sát một cách cẩn thận. Không giống như những người của hải tộc mua bán với con người mà hắn từng gặp qua trước đây. Những hạ binh này giữ lại nhiều đặc tính của sinh vật biển hơn. Một số giáp trụ thoạt nhìn giống như khung xương bên ngoài, không biết mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng bề ngoài hoàn toàn hùng hãn, có lẽ là thiên nhiên sinh thành hoặc là thông qua hậu thiên tu luyện một loại công pháp nào đó của hải tộc mà thành. Lực lượng mã hải binh tu luyện dường như cũng không phải là huyền khí, nhưng lại có một số khác biệt so với con người. Thoạt nhìn hầu như tất cả đều là sức mạnh của hệ thủy. Lâm Bắc Thần đã nhanh chóng phát hiện ra Hải lão nhân. So với trước đây, Hải lão nhân cũng mặc một bộ giáp trụ màu lục nhạt. Thân hình càng phẩm vỡ hơn, khí thế toàn thân cũng thay đổi. Từ một người nhàn nhã trước kia, trở thành tướng quân thống lĩnh đại quân. Một luồng sát khí sắt đá lạnh lùng vô tình lộ ra. Tuy nhiên, điều thực sự thu hút ánh mắt của Lâm Bắc Thần chính là đệ tử đang đứng trước mặt Hải đạo nhân. Làn da của nàng giống như trân trâu bạch ngọc Ngay cả khi giầm mưa Trong đại dương mênh mông Cũng lé lên ánh sáng trắng Màu pha lê nhạt nhạt Máy tóc dài màu xanh giống như băng phỉ thúy Đều tắt ra vẻ bóng vậy Nàng mặc một chiếc áo choàng Màu đen Thoạt nhìn tưởng như là một loại trang phục nào đó Của tế tư hải tộc Đơn giản, chật phác Chiếc bộ trùm được vén lên sau đầu Khuôn mặt trăng nõn Và xinh đẹp trong gió mưa ấy Phảng phất khí tức thần thánh, cho người ta một loại xung động nhìn từ xa cũng không khỏi tự thẹn kém người. Lư Từ đang đứng trước mặt hải tộc nhân kia, thân phận địa vị tuyệt đối không thấp, là đã nhân vật trong hải tộc, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Lã Bắc Thành suy nghĩ mông lung, đột nhiên phản ứng lại điều gì đó, hỏng rồi. Không phải là vì sư phụ đánh nhau trên địa bàn của người ta, khuấy động lòng cùng giới đánh biển? Hệ thống phụ cũng tức giận xuất hiện, gây rắc rối đấy chứ. Chuyện này cũng đã có tiềm thể rồi.